Chương 81, nhiếp chính vương tìm vợ, khoảnh khắc Trình Hy trồm tới, tận sâu trong lòng nàng dâng lên cảm giác ghê tởm, lúc này, Kiều Dư mới nhận ra, ngoài ngụy đình nàng không thể chấp nhận bản thân có tiếp xúc thân mật với bất kỳ nam nhân nào khác, nàng không cam lòng để người khác khống chế như vậy, thời điểm suy nghĩ này xuất hiện, cơ thể của nàng đột nhiên phát ra một sức lực vô cùng lớn, đẩy mạnh Trình Hy vốn đam mê tình kia ra, Kiều Dư liều mạng rời khỏi giường. Chạy tới bàn trang điểm bên kia, sau đó nắm chặt cây trâm hồ điệp song phi trên bàn. Trình Hy định tới chỗ nàng, không ngờ Kiều Dư lại kè mũi trâm lên cổ mình. Quát, ngươi không được qua đây, A dư. sắc mặt của Trình Hy lập tức thay đổi, y vô cùng lo lắng. Được, ta không qua, nàng đặt cây trâm xuống trước được không, đừng tự tổn thương chính mình. Ánh mắt của Kiều Dư vẫn đề phòng nhìn chầm chầm y, ngươi cút ra ngoài, nhưng Trình Hy lại bình tĩnh nhìn nàng, A dư. Nàng trúng Xuân Dược rồi, nàng bảo ta phải làm sao yên tâm ra ngoài được chứ, Kiều Dư đương nhiên hiểu chuyện này, nàng cắn chặt môi, gắn gượng chống đỡ Xuân Dược đang quấy phá cơ thể, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, Trình Hi bên cạnh vẫn nói tiếp, nàng không đỡ được tác dụng của Xuân Dược này đâu, chuyện trước đây là ta sai, à dư, ta đảm bảo với nàng, sau này sẽ không bao giờ phụ nàng nữa, đừng từ chối ta, à dư, hai người chúng ta vốn nên thuộc về nhau. Trình Hy cất bước định tới gần nàng, không được qua đây, Kiều Dư vô cùng ghê tởm lời nói của hắn, khoảnh khắc xuân dược suýt nữa tước đi lý trí, Kiều Dư liền cắn chặt răng, nàng hung hăng cầm cây trong hồ điệp khi mà đâm xuống cánh tay của mình. A giờ, con ngươi của Trình Hy bỗng co lại, toàn bộ tâm tư rối loạn ban nảy đều tan biến hết, trong mắt y bây giờ chỉ còn cánh tay đang chảy máu của nàng, Ngươi cút, Kiều Dư nổi giận quá, sau đó, lý trí của nàng lại bị thân nhiệt thiêu đốt. Nàng vội tác mình một cái, mượn đâu để giữ sự tỉnh táo, Trình Hy cảm thấy trái tim của mình như vỡ ra, A Dư, nàng lại đi tổn thương mình vì tên ngụy định đó, rõ ràng ta mới là phu quân của nàng kia mà, dừng một chút, Trình Hy đè lại ngực mình, ánh mắt của Y lóe ra sự kiên định, A Dư, ta không tin nàng thật sự tìm tới cái chết, tuy Kiều Dư là một nữ nhân yếu ớt, nhưng trái tim của nàng vô cùng cứng cỏi, nàng không phải là loại nữ nhân dễ dàng tìm chết như vậy. Trình Hi không tin nàng sẽ đâm cây trâm vào cổ họng của mình, y gượng ép bản thân phải lạnh tâm, đi tới muốn đoạt cây trâm hồ điệp song phi trong tay nàng, Kiều Dư đương nhiên không bỏ cuộc, trong lúc hai người giằng co, cây trâm hồ điệp kia đâm vào bã vai của Trình Hy, Trình Hy không cách nào tin được, nhìn nàng chầm chầm, đau lòng nén giọng, nàng thật sự, những tâm làm hại ta, Kiều Dư lùi ra sau một bước, cút, bổng vương phi nói rồi, nếu ngươi dám làm gì ta, nhất định ta sẽ giết ngươi. Trình Hy không muốn nhìn thấy sự chán ghét trong ánh mắt của nàng thêm một giây nào nữa, y che cánh tay, đi ra cửa phòng, khoảnh khắc Trình Hy rời khỏi, kiều dư vô thức nhẹ nhõm, nàng thở vào một hơi, cơ thể mềm hoạt khuyệu xuống, giờ phút này, nàng vô cùng nhung nhớ Ngụy định, giờ phút này, nàng mới nhận ra rằng bản thân đã rung động với hắn từ thuở nào, đêm tiệc đoan ngọ năm trước, nàng bị tiêu ấu ngư hạ xuân dược. Khi ấy nàng vẫn luôn cho rằng bản thân vì bất đắc dĩ nên mới trao thân cho Ngụy Đình, nhưng giờ phút này, Kiều Dư mới nhận ra được tình cảm trong tim, thật ra nàng đã sớm rung động với hắn, cho nên khi ấy, nàng mới cam nguyện giao mình cho hắn. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tác dụng của Xuân Dược dần tan hết, cả người Kiều Dư chảy mồ hôi rồng rồng, y phục của nàng ướt đẫm, đúng lúc này, cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa, ai? Kiều Dư đề phòng hỏi. Ngoài cửa là giọng nói nhỏ nhẹ của một tỳ nữ, hồi tiểu thư, nô tỳ theo lệnh của thiếu chủ tới đây để băng bó vết thương cho người, nhìn chỗ cánh tay bị trâm quẹt chảy máu, Kiều Dư có hơi kinh ngạc vì Trình Hy vẫn phái người tới xử lý vết thương cho nàng, cứ tưởng sau chuyện này, Trình Hy phải căm hận nàng mới đúng, dù sao thì ngày mai, Y sẽ xuất binh, trước trận chiến mà thấy máu là điềm xấu, thấy miệng vết thương trên tay mình vẫn cần xử lý, Kiều Dư yếu ớt cất giọng, ngươi vào đi. Tì nữ đẩy cửa bước vào, trong tay nàng ấy cầm theo một cái khay, trong khay là băng gạt, bình thuốc, tì nữ chậm rãi đi tới trước mặt Kiều Dư rồi băng bó cho nàng. Hôm sau, Trình Hy thống lĩnh đại quân xuất phát, tuy người đã đi nhưng kẻ ở lại canh giữ Kiều Dư vẫn không hề sơ sót, nàng vẫn bị Trình Hy nhốt trong sân viện của mình, không được ra ngoài nửa bước, Kiều Dư thử nói lý với tên canh giữ, cùng lắm ta chỉ ra ngoài sân hít thở không khí thôi, vẫn ở trong phủ thứ sử. Ngươi nói ta có thể chạy thoát sao? Tên canh giữ đáp, thiếu chủ đã dặn, tiểu thư hiểu rõ địa hình của phủ như nắm trong lòng bàn tay, nếu được thả ra ngoài, nhất định người sẽ nghĩ cách bỏ trốn, cho nên thiếu chủ có lệnh chúng thuộc hạ phải quan sát tiểu thư kỹ càng, không được cho người ra ngoài nửa bước. Kiều Dư bất đắc dĩ thở dài, không còn cách nào khác, nàng đành trở về phòng. Những ngày sống trong ngục tù dài đằng đẵng, Kiều Dư không còn đếm được số ngày mình đã ở trong viện của Trình Hi nữa, chỉ là Đêm 15 tháng 8, trong thành Vân Châu bắn pháo hoa, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ, đẹp không sao tả xiết, dưới ánh sáng lung linh ấy, một luồng khói hồng bắn lên trời, rất nhanh đã tan vào không trung, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra cái gì bất thường, nhưng trong lòng của Kiều Dư rất kích động, pháo khói màu hồng đó chính là tín hiệu mà Ngụy Đình và thuộc hạ của hắn dùng để liên lạc với nhau, vậy hắn, đang ở Vân Châu, tiếc rằng bây giờ, Kiều Dư đang bị nhốt trong viện, Không có cách nào liên lạc với người bên ngoài, nàng đành kiên nhẫn, cố nén lại cảm xúc của mình để yên lặng chờ thời cơ tới, cả ngày hôm nay, Kiều Dư đi lại trong sân, chợt nghe thấy người bên ngoài rất ẩm ĩ, không khí có vẻ đang vui mừng chuyện gì đó, chờ khi tỳ nữ tới đưa cơm, nàng lập tức hỏi, bên ngoài náo nhiệt như vậy là do trong phủ có tin mừng gì ư, tỳ nữ mỉm cười đáp, vâng ạ, bùi phu nhân đã sinh một tiểu công tử cho thiếu chủ nhà nô tỳ. Coi như thiếu chủ đã có người nói giỏi rồi, đây không phải là chuyện đáng mừng hay sao, ra là thế, lúc này, Kiều Dư mới thả lỏng tâm trạng, ban nãy nàng còn tưởng rằng Trình Hy đạt được thắng lợi trên chiến trường, thì ra chỉ là bụi linh lung sinh con, Kiều Dư chợt hỏi, tiểu công tử có khỏe mạnh không, tỳ nữ đáp, đương nhiên khỏe ạ, ước chừng nặng khoảng 3 ký 2, xem ra bụi linh lung sinh nó đủ tháng, Kiều Dư âm thầm tính toán, nàng nhớ rõ. Thời điểm Trình Hy cưới Bùi Linh Lung về phủ là vào tháng 3, nhưng bây giờ chỉ mới tháng 9, tính thời gian thì, nàng ta mang thai đứa nhỏ này vào tháng 11 năm trước, mà khi ấy là lúc Bùi Linh Lung gặp bọn cướp trên đường rời khỏi phủ nhiếp chính vương để trở về Định Châu. Xét thời gian thì, không cần nghĩ cũng biết được, trong phủ có tiểu công tử nói giỏi là chuyện tốt, có điều đứa nhỏ này có trước khi Bùi Phu Nhân thành hôn với Trình Thiếu Chủ, các ngươi vẫn nên mời đại phu tới kiểm tra thử một lần phiên tiểu thư nói rõ một chút được không, quả nhiên tỷ nữ ấy bị lời nói của nàng khiến cho tò mò, Kiều dư nói, tháng 10 năm trước, bùi phu nhân của quý phủ rơi vào tay bọn cướp, tháng 11 đã có thai, trong thời gian ngắn ngủi ấy, hẳn là có nhiều chuyện xảy ra, tiểu công tử kia rốt cục có phải là cốt nhục của thiếu chủ nhà ngươi hay là của người khác còn chưa biết được, chuyện con nói giỏi này vẫn nên cẩn thận thì hơn, nàng biết, Một khi lời này được truyền ra ngoài sẽ không tránh được hủy hoại thanh danh của bùi linh lung, nghiêm trọng hơn là khiến cuộc sống ngày sau của nàng ta ở phủ thứ sử không thể ngốc đầu lên được. Cứ cho rằng thủ đoạn của nàng đê tiện đi, nhưng xét tình huống trước mắt, Kiều Dư đã không còn cách nào khác, chỉ có phủ thứ sử loạn lên, nàng mới có thể tìm được cơ hội trốn ra ngoài. Sao tiểu thư lại biết chuyện này rõ như vậy, tỳ nữ nghi hoặc, Kiều Dư đáp, ta là giúp chính Vương Phi chính mắt ta nhìn bùi phu nhân rời khỏi vương phủ chuyện nàng ta có con đương nhiên ta nhìn ra được lý do nhưng ngươi chỉ là một tỳ nữ e là không có can đảm đi kiểm tra trong sạch của bùi phu nhân đâu cho nên việc này ngươi chỉ ngay cho biết thôi đừng nói cho người khác kiều dư càng dặn tỳ nữ đừng nói cho người khác chỉ càng khiến tỳ nữ kia tin là thật kể từ hôm đó trở đi chỉ cần gặp được người có thể nói chuyện kiều dư lập tức vờ như vô tình nhắc tới chuyện của bùi linh lung Nàng nói cho nhiều người, rồi sẽ có một người trong số họ không giữ được bí mật thôi, tỷ nghe nói tiểu công tử của mùi phu nhân sinh ra rất có thể không phải là cốt nhục của thiếu chủ, mùi biết rồi để đó thôi, đừng nói cho người khác, là thật hay giả, tỷ nghe ai nói, nhiếp chính Vương Phi nói đó, tỷ từng đưa cơm cho Vương Phi nên có tiếp xúc với người, tỷ chỉ kể chuyện này cho mùi biết thôi, mùi đừng nói cho người khác đấy, vân vân, mùi nhất định sẽ không nói cho người khác đâu. Tuy đã đồng ý bên này, nhưng bên kia lại âm thầm nói ra, sau đó lại dặn đối phương đừng nói cho người khác, ta có một tỷ muội phụ trách đưa cơm cho nhiếp chính vương phi, tỷ ấy nói tiểu công tử trong phủ không phải là cốt nhục của thiếu chủ đâu, đây là chuyện lớn, ta chỉ nói cho ngươi biết, ngươi để đó thôi, đừng nói cho người khác, thảo nào, ta thấy từ khi bùi phu nhân gã vào phủ, thiếu chủ chưa từng tới phòng phu nhân bao giờ, quả nhiên là có ẩn tình. Xem ra thân phận của đứa nhỏ này tám phần là bất chính rồi, lời đồn cứ vậy mà lặng lẽ truyền ra khắp phủ, cùng với sự nghi ngờ về con trai của Bùi Linh Lung bốn chữ nhất chính Vương Phi cũng dần lọt ra ngoài, mà bên ngoài phủ thứ sử Vân Châu là một nam tử thoạt nhìn rất bình thường, khi nghe thấy tin này, y lặng lặng trài trộn vào trong đám người, ngày đó, một thư mật báo được gửi đi từ Vân Châu, truyền tới giữa quân doanh của Ngụy Đình ở Định Châu, quả nhiên A Dư vẫn còn sống. Ngụy Đình siết chặt mảnh giấy, trên khuôn mặt khôi ngô lúc này mới lộ ra nụ cười đầu tiên suốt những ngày qua, thuộc hạ thân tính của hắn nghe vậy, ai nấy đều nhẹ nhõm thở vào một hơi. Cuối cùng, sau mấy tháng, mọi người mới có được tin xác nhận, nhiếp chính Vương Phi không chết trên thuyền hàng phát nổ ở bến tàu Thành Nam, chỉ là bị Trình Hy bí mật cầm tù trong phủ thứ sử Vân Châu, mấy người Hà Yến, Trương Tế, Hàng Chiêu, hứa thận cuối cùng đã có thể nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Người còn sống là tốt rồi. Ngụy Đình bỗng chốc bật dậy, bổng vương muốn đi đón A Dư về. Nghĩ tới việc nàng phải chịu khổ trong phủ thứ sử, Ngụy Đình chỉ thấy mình như đứng trong đống lửa, ngồi trên đống than. Một giây hắn cũng không muốn chờ nữa, xin vương gia lấy đại cục làm trọng. Mấy người trương tế vội vàng khuyên ngăn. Chiến trường trước mắt có thể thay đổi bất cứ lúc nào, vẫn cần có ngài ở lại quan sát. Ngài không thể đi vào lúc này được. Thuộc hạ biết vương gia nhung nhớ vương phi nhưng nếu trận chiến lần này thất bại, dù ngài có cứu được vương phi về đi nữa, thế cục vẫn bị quân địch khống chế. vì hôm nay, cũng vì mai sau, chỉ có đánh bại đại quân của Trình gia mới là kế lâu dài. xin vương gia lấy đại cục làm trọng, dưới sự khuyên ngăn của các tâm phúc, Ngụy Đình Đành phải đè nén nỗi nhớ nhung của mình, tạm thời tập trung vào chiến trường trước mắt. chỉ là tốc độ tấn công của hắn đã nhanh hơn. ngày 3 tháng 10 Ngụy Đình chiếm được quận Thanh Dương. cùng thời điểm ấy, Hắn chia quân làm hai nhánh, hứa thuận chỉ huy một nhánh đánh chiếm quận An Dương, hàng chiêu chỉ huy nhánh còn lại đánh chiếm quận Bình Dương. Trình Hy chỉ có thể chia quân theo thế tấn công của hắn, cố gắng phòng thủ. Ngày 23 tháng 10, hàng chiêu chỉ huy 400 binh sĩ đánh lén doanh trại quân địch, lấy được đầu tướng quân Trần Ổn của quận Bình Dương, đại quân mất tướng như rắn mất đầu, lòng quân tan rã. Từ đây, quận Bình Dương thất thủ.